Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Muốn tìm cố vấn thần quái để mở lại cuộc điều tra của con trai mình. Cho đến ngày hôm nay, Gia Gia vẫn cố gắng mặc dù đã tuổi già, không về hưu Chính là vì hy vọng để tìm được một vị cố vấn thần quái để có thể giúp lão điều tra lại vụ án của 18 năm trước. Bây giờ đã tìm được và không ai khác chính là Bạch Tử Cống. Mà Bạch Tử Cống chứ bây giờ đã về đến đảo quan Lập tức chui vào trong phòng bếp Lụi cụi nấu cơm chiều Ăn xong cơm chiều Lão Đạo Huyền ép buộc Bạch Tử Cống Đau đầu ngồi đó chán nản Đọc Mao Sơn Đại Điển Ước chừng nhìn độ 5 giờ Bạch Tử Cống đã ngáp dài ngáp ngắn Lão Đạo Huyền nhìn thời gian Phát hiện thoáng một cái Đã đến đêm khuya Mới tha cho Bạch Tử Cống Về phòng đi ngủ Một ngày yên lặng trôi qua, sáng ngày hôm sau, Bạch Tử Cống ngủ dậy, đánh răng rửa mặt, làm xong bữa sáng, ăn uống xong xuôi. Liền cùng với đạo huyền sư bá, ngồi trước tượng của tam thanh tổ sư, học khóa buổi sáng. Học lên miên, loanh quanh cũng đến trưa, lại là đến lúc ăn cơm trưa. Xong nghỉ ngơi, lại luyện vẽ bùa, rồi lại phải đọc Mao Sơn Đại Điển. Ăn cơm chiều xong, lại tiếp tục Mao Sơn Đại Điển, phải đọc đến tận lúc đi ngủ. Đây chính là cuộc sống thường ngày của Bạch Tử Cống Đúng là một cuộc sống nhạt nhẽo. Ba ngày liền Bạch Tử Cống đã chán nản Muốn rời khỏi đạo quan đi chơi Nhưng không được Phải được sự đồng ý của Lão Đạo Huyền Đối với loại cuộc sống như thế Bạch Tử Cống đương nhiên là muốn phản kháng Thế nhưng Lão Đạo Huyền Chỉ nhẹ nhàng chấn áp Mà Bạch Tử Cống thì làm sao có sức chống lại được Lão Chỉ đơn giản là mấy lá linh phủ dán lên Bạch Tử Cống một trận Liền ngứa ngáy khắp người Khi thì cười sằng sặc, có lúc thì đứng đờ đờ. Hôm nay Bạch Tử Cống đang ngồi họa phủ. Cuối cùng một bút dừng lại. Ở trên bùa một trận quang hoa hiện lên. Linh phù được mình vẽ xong, Bạch Tử Cống cũng rất vừa lòng. Điện thoại di động ở trên bàn vang lên. Nhìn màn hình là ba chữ Diệp Thanh Vân. Bạch Tử Cống khóe miệng tươi cười. Ây à, cuối cùng lại có. Chỉ cần có sự kiện thần quái phát sinh là mình có lý do để rời khỏi đây. Bạch Tử Cống buông bút. Cầm điện thoại di động Alo cảnh sát Diệp Là lại có vụ án sao Âm thanh lộ ra ý tứ chờ mong Làm cho Diệp Thanh Vân Thật sự là cũng giật mình à, Lão tử đây Là đang ước muốn thiên hạ Thái Bình Còn ngươi thì xem đi ngươi ngược lại Ngươi chỉ sợ thiên hạ không loạn chứ Diệp Thanh Vân cũng không có tức giận à, Đúng rồi là có vụ án đó cậu đang ở đâu Tôi đi qua đón cậu. Bạch Tử Cống cũng không để ý đến ngữ khí của Diệp Thanh Vân. Trực tiếp nói cho hắn địa chỉ của đạo quan. Được rồi, anh lại đây đón đi. Tôi chờ anh. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Tử Cống rỗi người một cái. xương cốt răng rắc, sắp sửa, thu thập đồ đạc, bỏ vào trong ba lô, rồi đi đến căn phòng của lão đạo huyền. Sư bá ở bên sở cảnh sát đó có vụ án thần quái, muốn nhờ con đi qua xử lý đó. Bạch Tử Cống gõ cửa, à ta biết rồi ngươi đi đi cửa không mở âm thanh của lão đạo huyền truyền tới bớt quá ngươi đừng quên đó đừng có liên lụy đến quang trường quá sâu đó con biết rồi sư bá bạch tử cống cười cười sau đó quay về phòng mình thoáng một cái điện thoại di động vang lên là tin nhắn đã tới bạch tử cống xách ba lô đi đến đại môn lập tức đã nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đỗ ở đó Diệp Thanh Vân đang dựa trên cửa xe, trong tay cầm một tập văn kiện, vẫy vẫy mình. Này, à, cảnh sát Diệp, lần này là án gì vậy? Đóng lại cửa lớn, Bạch Tử Cống quay sang hỏi. Được rồi, cậu đi mà xem. Diệp Thanh Vân đưa qua một tập văn kiện, Bạch Tử Cống mở ra, thấy bên trong là mấy cái ảnh chụp. Hiện trường vụ án. Trong một ảnh chụp là mặt đất bị đào bới, lộ ra bên trong một cái quan tài màu đỏ. Mà mấy cái ảnh khác còn là một số thi thể đã chết Bất quá nhìn thấy những người chết kia Thời điểm da cốt Dán chập vào xương Làm cho bạch tử cống nhíu mày Này Là chết đến mức thành thây khô sao à, Thứ ở trong quan tài thật là hung ác đó Việc này có thể giải quyết không? Diệp Thanh Vân hỏi Cũng không có rõ lắm Cụ thể là phải đi xem tình huống của hiện trường đã Tôi mới có thể xác định được Vậy chúng ta đi thôi tôi đưa cậu qua ngồi trên xe Diệp Thanh Vân đưa bạch tử cống đến chân núi tranh thủ lúc này hắn cũng nói sự tình từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện